Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 726, Khảo hạch hạng 1 Sáng sớm, tia nắng ban mai đầu tiên đâm xuyên qua tầng mây, vẩy ánh vàng rực rỡ lên trên nguy nga sơn môn của Thanh Huyền Tông, tráng lệ vô cùng. Những thiếu niên đến từ bốn phương tám hướng đã tụ tập ở trước sơn môn. Bọn hắn hoặc là hưng phấn, hoặc là khẩn trương, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sự hướng tới đối với thế giới chưa biết. Cùng với khát vọng trên con đường tu chân Trước mặt đám thiếu niên này Sơn môn của Thanh Huyền Tông càng lộ vẻ cao lớn mà thần bí Trong số bọn họ Rất nhiều người đều vừa mới bước chân vào tu chân giới Đối mặt với loại quái vật khổng lồ này Nội tâm đều nảy sinh lòng kính sợ Lúc này miêu Thành lơ lửng giữa không trung Đứng ở trên cổng đền của Sơn môn Quan sát phía dưới đám người huyên náo Thần sắc ung dung Toàn diện phụ trách lần đại hội trưởng lão này là nhiếp phong lão đại. Mà giai đoạn đầu tuyển bạc là do hắn chuyên môn phụ trách. Tam ca, canh giờ đến. Bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở khẽ của đồng môn. miêu Thành khẽ gật đầu, thân hình chậm rãi hạ xuống trước sơn môn. Ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm hùng hậu hữu lực nói, chư vị, hoan nghênh các ngươi đi tới đại hội chiêu thu đệ tử Thanh Huyền Tông. Ta là chấp sự miêu Thành. Sẽ phụ trách sơ bộ tuyển bạc ngày hôm nay Thanh âm của hắn xuyên thấu qua Màn sương mỏng buổi sáng Rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người Các thiếu niên nhao nhao đứng thẳng người Tập trung tinh thần lắng nghe Con đường tu chân Tràn ngập những điều chưa biết và gian khổ Nhưng cũng ẩn chứa vô tận kỳ ngộ Cùng hy vọng miêu Thành tiếp tục nói Hôm nay các ngươi sẽ có cơ hội đặt chân lên con đường này Trở thành một phần tử của Thanh Huyền Tông Thế nhưng Trước đó, các ngươi nhất định phải thông qua khảo hạch. Nói đến đây, miêu thành ánh mắt trở nên sắc bén, ngữ khí cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, lần khảo hạch này sẽ phi thường nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là tàn khốc, có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì tu chân giới vốn là như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúng ta cần những đệ tử chân chính có tiềm lực, có quyết tâm. Nếu như các ngươi hiện tại có người muốn rời khỏi, vẫn còn kịp đoạn văn này làm cho các thiếu niên một mảnh xôn xao. bọn hắn ghé tai nhau, nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn cũng đều yên tĩnh trở lại. Dù sao bọn họ đều biết muốn gia nhập nguyên anh thế lực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phong hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại mới là chân thực khắc họa của tu chân giới. thấy không có người rời khỏi, Miêu Thành thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói: tốt, nếu các ngươi đều lựa chọn ở lại. Vậy thì để ta tới kiểm tra thực lực và tiềm lực của các ngươi một chút. Cửa thứ nhất, linh căn khảo thí, Miêu Thành dứt lời, mấy tên Thanh Huyền Tông đệ tử dơ rắc linh thạch đi tới. Cửa thứ nhất cũng là cửa ải cần thiết. Linh căn là nền tảng không thể thiếu trên con đường tu luyện, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Cá thể khuyết thiếu linh căn, cho dù bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng khó có thể chạm đến bậc cửa tu chân. Bây giờ Thanh Huyền Tông uy danh hiển hách, vốn liếng phong phú, sớm đã không cần giống như trước kia bụng đói ăn quàng, đối với các loại linh căng ai đến cũng không cự tuyệt. Điều này cũng có nghĩa là, những phế linh căng phẩm chất bình thường, sẽ tại đạo cửa ải thứ nhất này liền gặp phải sự đào thải vô tình. Dưới sự tổ chức có thứ tự của Thanh Huyền Tông đệ tử, các thiếu niên theo thứ tự tiến lên, đặt bàn tay nhẹ dán lên trên trắc linh thạch, đính hơi chờ đợi kết quả. Miêu Thành đứng một bên, mắt sáng như đúc, mật thiết nhìn chăm chú lên mỗi người phản ứng cùng biến hóa rất nhỏ trên trắc linh thạch. Khảo thí diễn ra nhanh chóng mà có thứ tự, chỉ chốc lát sau liền có người vui vẻ nhảy cẩn, có người tinh thần chán nản. Những thiếu niên linh căn phẩm chất không tốt chỉ có thể mang theo tiết núi cùng không cam lòng rời đi, mà những thiếu niên linh căn xuất chúng thì là tràn đầy tự tin nên đón vòng kêu chiến tiếp theo. A, mau nhìn, thiên linh căn, qua thật sự là thiên linh căng người này là ai hình như là hiên viên gia đột nhiên trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên miêu thành nhìn lại chỉ thấy một thiếu nữ đứng tại trước trắc linh thạch trên trắc linh thạch lóe ra hào quang chói sáng đó là tiêu chí của thiên linh căng thiên linh căng chính là tuyệt thế linh căng vạn người không được một người sở hữu tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân là đối tượng tranh đoạt của các đại tông môn trong mắt miêu thành lóe lên một tia kinh hỉ Hắn không ngờ tới lần đại hội chiêu thu đệ tử này lại có thể gặp được thiên linh căn Đám người chung quanh sôi trào, bọn hắn nhao nhao nghị luận, suy đoán, hâm mộ, nhìn về phía thiếu nữ kia, trong ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp. Đối mặt với loại chú ý này, thiếu nữ từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, phản phất như hết thảy đối với nàng mà nói sớm đã thành thói quen, không đáng nhắc tới. Tốt, chư vị an tĩnh. miêu Thành lớn tiếng nói trong thanh âm lộ ra vẻ uy nghiêm thiên linh căn xuất hiện cố nhiên làm cho người ta kinh hỉ nhưng thanh huyền tông chúng ta tuyển bạt đệ tử cũng không phải là chỉ nhìn một hạng linh căn khảo hạch tiếp theo cũng không kém phần trọng yếu hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó thể hiện ra thực lực chân chính của mình đám người nghe vậy nhao nhao an tĩnh lại chờ đợi vòng khảo hạch tiếp theo rất nhanh miêu thành liền chú ý tới lưu mục hai ngày trước từng có duyên gặp mặt một lần Cái mũ đầu hổ bắt mắt kia vẫn như cũ đeo trên đầu hắn, nhưng khiến người kinh hãi chính là, giờ phút này sắc mặt Lưu Mục trắng bệch như tờ giấy, phản phất như bị thương nặng. Là bị âm thầm trả thù sao? Miêu Thành trong lòng suy đoán. Đối với hết thảy phát sinh trên thân Lưu Mục, Miêu Thành cũng không rõ ràng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lưu Mục kéo lấy thân thể hư nhược, kiên định tiến lên tiến hành khảo thí linh căn, trong lòng hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Tâm tính cùng nghị lực của thiếu niên này không phải dạng bình thường. Kết quả khảo nghiệm cho thấy Lưu Mục có được hỏa một sông linh căn, điều này trong đông đảo thiếu niên đã xem như tư chất khá tốt. Khảo thí linh căn diễn ra tương đối nhanh chóng, rất nhanh liền kết thúc. Những người vô linh căn và phế linh căn tất cả đều bị loại, một bộ phận thiếu niên ảm đạm rời đi. Miêu Thành đứng tại chỗ cao quan sát phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói: Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Khảo hạch tiếp theo sẽ càng thêm tàn khốc, càng thêm khảo nghiệm ý chí và tâm tính của các ngươi. Hắn chỉ một ngón tay lên bậc thang đá phía sau sơn môn cổng đền, tiếp tục nói, người có thiên linh căn sông linh căn các ngươi cần men theo thềm đá leo lên trên, trong thời gian quy định đến quảng trường phía trên, coi như thông qua cửa thứ hai. Về phần đệ tử tam linh căn tứ linh căn Nói đến đây, Mưu Thành ánh mắt trở nên nghiêm túc, Đảo qua những thiếu niên bị phân đến một bên khác, các ngươi cần chạy nhanh một đoạn đường dài, xuyên qua rừng trúc huyển trận, leo lên vách tường trơn trượt, vượt qua hẻm núi, sông qua diễm huyệt, cuối cùng trong vòng thời gian quy định đến nơi, mới tính là thông qua. Lời này vừa nói ra, những thiếu niên vừa rồi bị phân đến một bên, đều là sắc mặt trắng nhợt. Độ khó của lần khảo hạch này căn bản không cùng một cấp bậc. Tiền bối, vì sao hạng mục khảo hạch của chúng ta khác biệt? Một thiếu niên lấy dũng khí hỏi. Miêu Thành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhà nhạt nói, con đường tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, không đủ nghị lực cùng quyết tâm nhất định không cách nào đi xa. Các ngươi linh căng tư chất vốn không bằng người khác, nếu như tâm tính lại không vượt qua được kiểm tra, như vậy thì không xứng đáng gia nhập thanh huyền tông ta. Hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Miêu Thành đột nhiên dơ một tay lên, tốt, khảo hạch chính thức bắt đầu, sau một tiếng ra lệnh, các thiếu niên nhao nhao hành động. Những thiếu niên có thiên linh căng, sông linh căng nhanh chóng leo lên thềm đá, mà những thiếu niên tam linh căng và tứ linh căng, thì nhanh chóng chạy về một hướng khác. Cốp Cốp, trên bãi đất trống của Vân Du Phong thuộc Thanh Huyền Tông, các đệ tử đang hăng hái xây dựng những căn nhà mới. Ánh nắng chiếu rọi trên người họ, bóng dáng bận rộn lộ ra vẻ đặc biệt hăng hái. Bọn họ người thì chuyển gỗ, kẻ thì xây tường, một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Cách đó không xa. Phùng Khê mặc pháp bào màu lam tím đứng sừng sững ở đó. Nàng có khuôn mặt trầm ổn, bàn tay khẽ vung lên, ngự vật thuật khiến cho gỗ dựa theo tâm ý của nàng nhanh chóng thành hình. Phùng chấp sự, bên này không đủ gỗ. Một tên đệ tử vội vã chạy tới báo cáo. Biết rồi. Phùng Khê gật đầu, lập tức lấy ra một khối ngọc giảng truyền âm từ trong túi trữ vật, thấp giọng dạng dò vài câu. Chỉ một lát sau, có đệ tử mang theo rất nhiều gỗ chạy đến. Công việc xây dựng có thể tiến hành thuận lợi Đám đệ tử này đang chế tạo Khu dân cư mới Mà Phùng Khe là nhân vật trọng yếu của công trình lớn này Đây là mệnh lệnh trực tiếp Của trưởng môn Các đệ tử Thanh Huyền Tông sẽ được phân chia lại nơi Ở dựa theo Thanh Huyền Cửu Phong Sinh hoạt và tu luyện đều tiến hành Tại ngọn núi riêng của mình Do Phong Chủ Kim Đan Kỳ Thống Nhất quản lý Còn về những đại điện có công năng kia Tỉ như công thiện cát, phòng luyện Đan Đều sẽ được chuyển đến thanh vân chủ phong hình thành một bố cục hoàn toàn mới của khu vực sinh hoạt cho đệ tử cùng khu vực trung tâm ở chủ phong. Suy suy suy, Phùng Khê vừa dùng linh lực tạo hình gỗ, vừa thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết mình sẽ được phân đến ngọn núi nào đúng lúc này, một thanh âm thoải mái cắt đứt suy nghĩ của nàng. Phùng Khê, ngươi còn ở đây bận rộn sao? Nghi thức nhập môn của đệ tử mới sắp bắt đầu rồi, Phùng Khê nhìn lại, chỉ thấy nữ tử tóc ngắn đổ tú sải bước đi tới. Nhìn thấy đổ tú trong nháy mắt, Trong mắt Phùng Khê lóe lên một tia tán thưởng. Phùng Khê ngẩng đầu nhìn lên trời, lòng sinh nghi hoặc, nghi thức không phải còn nửa canh giờ nữa sao? Hắc. Ngươi không hiểu rồi, tin tức tốt đến rồi, nghi thức đến sớm. Đỗ Tú tràn đầy vẻ hưng phấn. Tin tức tốt gì mà khiến ngươi cao hứng như vậy? Hắc hắc, Lục An thần trở về rồi, Phùng Khê nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Hắn thành công, đó là đương nhiên. Đỗ Tú đắc ý nhớ mày. Hắn bây giờ là tiền bối Kim Đan kỳ rồi. À đúng rồi, chúng ta phải gọi hắn là lục trường lão mới đúng. Ha ha ha, quá tốt rồi. Tu sĩ Kim Đan của Thanh Huyền Tông chúng ta lại thêm một thành viên. Hiện tại đã có bảy người. Phùng Khe khó nén vui sướng. Ta đoán trưởng môn lần này sẽ để lục an thần làm phong chủ tế Nhật Phong. Tại sao lại nói như vậy, đoán mò thôi. Đổ túi nhún vai, vẻ mặt nghịch ngợm. Ha ha, Vậy ngươi nói không chừng thật sự có thể đoán đúng, ngươi nổi danh là, thần toán tử, mà. Phùng Khê treo gẹo nói. Hắc hắc, quá khen quá khen. Đỗ Tú cười, kéo tay Phùng Khê, còn không mau cùng ta đi xem đệ tử mới đi. Thế nhưng, ta bên này còn có nhiệm vụ, Phùng Khê có chút khó xử. Ai nha, xây nhà loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho bọn hắn là được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đỗ Tú không nói lời gì. Lôi kéo phùng khê bay lên không trung Phùng khê bất đắc dĩ Đành phải hô xuống phía dưới các đệ tử Các ngươi tiếp tục xây đi Ta cùng đỗ chấp sự đi chủ phong Xem nghi thức nhập môn của đệ tử mới Rất nhanh sẽ trở về Nói xong Nàng cùng đỗ tú cùng nhau bay về hướng thanh vân chủ phong Trên đường Đỗ tú hưng phấn nói Nghe nói lần này có gần trăm tên đệ tử mới Thông qua được khảo hạch Ai cũng là hạt giống tốt a. Sao Ngươi muốn nhận đồ đệ Phùng Khê cười hỏi. Muốn chứ, nhưng bây giờ còn chưa được. Phải đợi ngọn núi phân chia xong mới có thể thu. Đỗ Tú có chút bất đắc dĩ. Cũng nhanh thôi. Nhà ở của Vân Du Phong chúng ta đều sắp xây xong rồi, những ngọn núi khác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lục An Thần vừa trở về, lựa chọn càng nhiều hơn. Bảy vị trưởng lão, bảy tòa ngọn núi, ngươi nói xem chúng ta có thể bị phân đến cùng một ngọn núi không? Đỗ Tú bắt đầu mong đợi. Cái này sao, liền xem duyên phận vậy. Phùng Khê cười thần bí. Hai người vừa nói chuyện phím, đã bay tới Thanh Vân Phong. Trước mắt trên quảng trường, người người nhốn nháo, đều là những khuôn mặt non nớt mà xa lạ, dòng máu mới của Thanh Huyền Tông hội tụ ở đây. Ha ha, xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc. Phùng Khê uyển chuyển cười nói. Đỗ Tú đắc ý dơ lên lông mày, đó là đương nhiên. Không nhìn xem có ta, người luôn đúng giờ ở đây sao? Hai người tìm vị trí tốt, chào hỏi những đồng môn xung quanh, nghe ngóng một chút tin tức về đệ tử mới. Khi nghe nói lần này đệ tử mới lại có một tên thiên linh căn cùng hơn 10 tên song linh căn Phùng Khê hai người bèn nhìn nhau cười, nhau nhau gật đầu khen ngợi. Tư chất như vậy mới xứng đáng với uy danh của Thanh Huyền Tông. Trong lúc nói cười, giờ lành đã đến, nghi thức long trọng mở ra chưởng môn tần lục bế quan đã lâu, rốt cuộc cũng hiện thân. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, một bộ áo xanh phiêu nhiên như tiên, vững vàng đứng ở giữa đài cao trên quảng trường. Hôm nay, chính là ngày vui lớn của thanh huyền tông chúng ta, tiếng của chưởng môn vang như chuông, từng chữ rõ ràng truyền vào tai mỗi người, tuyên bố nghi thức nhập môn chính thức bắt đầu. Các đệ tử mới lắng nghe lời dạy dỗ, trang nghiêm tuyên thệ, thành kính bái tổ, hết thảy quá trình đều ngay ngắn trật tự lộ ra vẻ thần thánh mà trang trọng. Mà Phùng Khê, Đỗ tú bọn người đứng ở một bên đài cao, thấp giọng phẩm bình biểu hiện của các đệ tử mới. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại rơi vào thiếu nữ thiên linh căn khoảng 10 tuổi kia, hiên viên linh, càng thêm chú ý tới biểu hiện của nàng. Nghi thức sau khi kết thúc, các đệ tử mới nhao nhau lui ra. Nhưng mà, ngay khi các nhân vật nồng cốt cho rằng hoạt động hôm nay đã kết thúc, Thanh âm của trưởng môn lần nữa như gió xuân thổi qua quảng trường, kể từ hôm nay, đệ tử Thanh Huyền Tông sẽ được phân chia ở lại theo ngọn núi, mỗi ngọn núi đều sẽ có một vị phong chủ dẫn dắt mọi người tu luyện, sinh hoạt. Lời vừa dứt, bảy tên tu sĩ kim đang bay tới, lơ lửng đứng ở trước đài cao, tựa như bảy viên tinh tú sáng chói. Phùng Khê hơi kinh ngạc, mặc dù nàng thân là chấp sự của sơn môn đã sớm biết việc này, nhưng không ngờ trưởng môn sẽ chọn công bố vào hôm nay. Đỗ tú tóc ngắn khẽ nhếch lên, cười hắc hắc nói, quả nhiên là thế, ta hiện tại muốn biết nhất phong chủ của ngọn núi cuối cùng sẽ là ai, Thanh Huyền Tông tuy có 7 tên tu sĩ Kim Đan, nhưng trừ bỏ Thanh Vân chủ phong, vẫn có 8 tòa ngọn núi chờ đợi phân phối, số người này không ngang nhau. Chủ môn Thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng mà hữu lực hiện tại ta tuyên bố danh sách phong chủ của tất cả các đỉnh núi. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi lắng nghe. Cố Nguyệt, chấp chưởng cô Phàm Phong. Địch Lâm, chấp chưởng Kim Ô Phong. Diệp Vũ, chấp chưởng Lưu Ly Phong. Mạnh Ngôn Chi, chấp chưởng Phi Lạc Phong. Cố Sáng, chấp chưởng Vân Du Phong. Nhiếp Phong, chấp chưởng Hành Tuyệt Phong. Lục An Thần, chấp chưởng Tế Nhật Phong. Nghe tới tên Lục An Thần, trong lòng Phùng Khê hơi rung động, không tự chủ được nhìn về phía Đỗ Tú. Đỗ Tú quả nhiên không có đoán sai. Lục An Thần thật sự là phong chủ của tế Nhật Phong. Vậy ngọn núi cuối cùng rốt cuộc, chỉ thấy toàn bộ quảng trường Thanh Vân an tĩnh trong khoảnh khắc, thanh âm của trưởng môn vang vọng khắp bốn phía, vị phong chủ cuối cùng, Lý Trường Sinh, chấp trưởng Tiểu Trúc Phong, nghe được ba chữ, Lý Trường Sinh, này, quảng trường đang ồn ào náo động bỗng chốc im bặt. Lý Trường Sinh, Tiểu Trúc Phong phong chủ, hắn không phải vừa mới trúc cơ thôi sao, mọi người đều nhìn nhau. Lý Trường Sinh, Cái tên này đối với đại đa số mọi người mà nói đều không xa lạ gì. Dù sao, thanh huyền môn 16 vị đứng đầu nhân vật thiên tài sớm đã là mục tiêu mà rất nhiều đệ tử thấp thấp âm thầm muốn vượt qua. Mà nguyên nhân khiến đám người khiếp sợ tự nhiên là tu vi của Lý Trường Sinh trúc cơ tiền kỳ đảm nhiệm chức phong chủ đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lý Trường Sinh từ trong đám người phiêu nhiên đi ra thần sắc tự nhiên bước lên đài cao hướng trưởng môn tần lục không người thi lễ đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng cao của trưởng môn chắc chắn giúp hết toàn lực dẫn dắt tiểu trúc phong đệ tử cố gắng tu luyện vì sự phồn vinh của thanh huyền tông mà cống hiến tốt trưởng môn hài lòng gật đầu sau đó lại tiếp tục nói các vị phong chủ đã được tuyên bố xong đây là danh sách đệ tử đã được phân phối các ngươi hãy dẫn dắt đệ tử của mình trở về ngọn núi bắt đầu cuộc sống tu luyện mới đi theo lời hắn vừa nói xong Mấy tấm quyển trục trong nháy mắt bay về phía tám vị phong chủ tổng mệnh. Tám vị phong chủ cùng đồng thanh trả lời. Chữ môn thân ảnh lóe lên liền biến mất, mà tám vị phong chủ thì nhao nhao bay tới vị trí nồng cốt chấp sự. Phùng Khê thấy vậy, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, nàng biết mình sắp nên đón một thời khắc trọng yếu trong cuộc đời gia nhập ngọn núi nào. Chỉ thấy cố nguyệt trưởng lão thoáng một cái đã đến, lúc này chỉ tay vào doãn tử tránh bên cạnh Phùng Khê, nói khẽ, Giản tiên sinh chúng ta đi thôi. Vâng. Doãn tử tránh cung kính lên tiếng, liền theo cố nguyệt trưởng lão rời đi. Ngoài cố nguyệt trưởng lão, các trưởng lão khác cũng nhao nhao lên tiếng, điểm danh những người ở đây, mời cùng nhau tiến về các đỉnh núi. Mà đổ tú đứng bên cạnh Phùng Khê, cũng bị Lý Trường Sinh gọi đi. Các nòng cốt chấp sự nhao nhao được chọn đi, đám người trên quảng trường cũng dần dần tản ra. Phùng Khê độc tự một mình đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi có chút bồn trồn. Đúng lúc này, một thân ảnh thoải mái không bị trói buộc xuất hiện trong tầm mắt của nàng, chính là cố sáng. Hắn tươi cười rạng rỡ đi đến trước mặt Phùng Khê, treo gẹo nói, tiểu khê, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau cùng ta đi thôi, Phùng Khê ngẩn ra, lập tức mừng rỡ. Nàng và cố sáng trưởng lão quen biết đã lâu, biết rõ hắn là người hiền lành, không câu nệ tiểu tiết Có thể theo cố sáng trưởng lão tiến về vân du phong, Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là vinh hạnh và niềm vui lớn. Vâng. Phùng Khê vui vẻ đáp lời, bước nhanh theo sát phía sau. Cố sáng gật gù đắc ý đi, trong miệng khẽ hát, dáng vẻ thẳng nhiên tự đắc. Phùng Khê nhịn không được cười nói, trưởng lão, phong cảnh vân du phong của chúng ta ở Thanh Huyền Cửu Phong đúng là số 1 số 2A, ha ha, đó là đương nhiên. Cố sáng đắc ý cười nói, Ta nghe nói gần đây ngươi hỗ trợ xây dựng phòng ốc cho đệ tử ở sườn núi, tiến triển thế nào rồi? Phùng Khê vội vàng gật đầu trả lời, đã làm xong gần hết rồi, chỉ chờ các đệ tử vào ở thôi ạ, thì ra là thế. Cố sáng đột nhiên đưa ra một quyển trục, trong này là danh sách 239 tên sơ kỳ đệ tử của Vân Du Phong chúng ta. Hai ngày nay ngươi mau chóng tập hợp bọn hắn lại, an bài đến Vân Du Phong ở lại. Không có vấn đề gì chứ, Phùng Khê tiếp nhận quyển trục, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đầu lập tức hiện ra hơn 200 danh tự. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện trong đó không thiếu những khuôn mặt quen thuộc. Yên tâm. Giao cho ta đi. Phùng Khê tự tin đáp. Cố sáng thỏa mãn gật đầu, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo khói xanh, bay về phía vân du phong. Phùng Khê đưa mắt nhìn bóng lưng cố sáng trưởng lão biến mất trong mây mù, sau đó cúi đầu nhìn quyển trục trong tay. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hơn 200 tên đệ tử này có tu vi khác nhau, có nội môn, ngoại môn và đệ tử ký danh. Đại khái là trưởng môn đem toàn bộ đệ tử trong tông môn thống nhất tiến hành phân phối, để thực lực tổng thể được cân bằng. Như vậy cũng tốt, không đến mức để ngọn núi nào đó vượt trội quá mức. Trầm tư một lát, Phùng Khê khởi hành bay xuống núi, bắt đầu công việc của mình, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phùng Khê mã không dừng vó, rốt cục đem 239 tên đệ tử tập hợp đầy đủ ở Vân Du Phong, an bài thỏa đáng. Một ngày này, cố sáng đứng ở đỉnh Vân Du Phong, uy nghiêm nhìn xuống các đệ tử phía dưới. Hai tay hắn chấp sau lưng, thần sắc trang trọng, tự nhiên tản mát ra một cổ khí thế khiến người kính úy. Phùng Khê đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt cũng nghiêm túc. Các đệ tử cố sáng thanh âm như chung lớn, vang vọng giữa sơn cốc, Kể từ hôm nay, các ngươi chính là một thành viên của Vân Du Phong, là đệ tử của ta, cố sáng, hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm sụp sôi, trưởng môn đã nói rõ, sau này trong nội bộ thanh huyền tông sẽ có rất nhiều cuộc tỷ thí. Các ngươi sẽ đại diện cho Vân Du Phong xuất chiến, điều này không chỉ liên quan đến mặt mũi của ta, mà còn liên quan đến vinh quang của Vân Du Phong chúng ta, bởi vậy, ta yêu cầu các ngươi phải khắc khổ tu luyện, tinh nghiên kỹ nghệ tuyệt đối không thể bôi nhọ thanh danh của Vân Du Phong ở Thanh Huyền Tông. Càng không thể nhục thanh danh của ta, nếu không, ta sẽ, cố sáng càng nói càng kích động, phùng khê thấy thế, vội vàng ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở. Khủ khủ, nghe vậy cố sáng ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, nhanh chóng ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ, tiếp tục vấn chấn nói, ta tin tưởng vững chắc, tương lai không xa, trong các ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện những người nổi bật trúc cơ, kim đang thậm chí nguyên anh kỳ nhất định có thể đem thanh danh của Vân Du Phong chúng ta truyền khắp các châu. Các đệ tử, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, lời nói này khiến các đệ tử phía dưới nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cùng đồng thanh hô to, vâng cố sáng thấy thế thỏa mãn gật đầu. Đợi tiếng hô của chúng đệ tử hơi lắng xuống, hắn chỉ một ngón tay về phía Phùng Khê, tiếp tục nói, vị này chính là đại sư bá của các ngươi, Phùng Khê. Sau này nếu ta không có ở trong núi, Hết thảy công việc của Vân Du Phong sẽ do nàng làm chủ. Lời nói của nàng, chính là lời nói của ta. Các ngươi đã hiểu rõ chưa, rõ. Đám người cùng đồng thanh đáp. Cố sáng lại gật đầu, chuyển hướng Phùng Khê thấp giọng nói, Tiểu Khê, những chuyện tiếp theo ngươi nói với mọi người đi. vâng. Phùng Khê bước ra, đứng trước mặt mọi người, thanh âm vang dội nói, từ nay về sau, Các đệ tử Vân Du Phong chúng ta ở trong đồng bậc cảnh giới thì luận bàn bối phận ngang nhau, lấy thứ tự nhập môn làm chuẩn, khác đẳng cấp thì lấy sư thúc bá tương xứng. Nhớ kỹ, không được loạn bối phận. Nàng mắt sáng như đuốc, đảo qua mỗi một vị đệ tử, ngữ khí kiên định, "Ở Vân Du Phong, chúng ta sẽ thực hiện chế độ đào thải nghiêm khắc. Cứ nửa năm một lần thảo hạch, những đệ tử không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải, rời khỏi Vân Du Phong." Phùng Khê dừng một chút, Tăng thêm ngữ khí, tiêu chuẩn khảo hạch không chỉ là tu vi, mà còn bao gồm phẩm hạnh, ngộ tính và nhiều phương diện khác. Các ngươi nhất định phải tự mình cố gắng. Nàng trình bày rõ ràng, mạch lạc các quy tắc của Vân Du Phong, đám người tập trung tinh thần lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 điều quy củ đã được thông báo đầy đủ cho các đệ tử ở đây. Sau đó, theo một tiếng lệnh của cố sáng, đám người nhao nhao tản đi buổi dạy bảo đầu tiên của Vân Du Phong Phong Chủ đã kết thúc tốt đẹp. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống một chút, cố sáng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, hỏi Phùng Khê, đúng rồi Tiểu Khê, người nghiên cứu luyện đan nhiều năm, hai ngày nay có phát hiện hạt giống luyện đan tốt nào không? Phùng Khê nghe vậy, trong đầu nhớ tới vài bóng người, lập tức gật đầu đáp, có, có mấy người phù hợp đi theo con đường luyện đan, đúng rồi, trong đó có một người thiên phú còn rất cao, hắn là hỏa một sông Linh căn, bồi dưỡng một chút. Chắc hẳn có thể trở thành luyện đan đại gia a. Người này tên là gì? Phùng Khê nghĩ nghĩ, trả lời, hắn là một đệ tử mới nhập môn, hình như tên là Lưu Mục. Vân Du Phong. Đường núi nhỏ hẹp uốn lượn xuống dưới. Phùng Khê bước đi nhẹ nhàng, ung dung như nước chảy mây trôi dẫn đầu phía trước, 12 tên đệ tử mới nhập môn theo sát phía sau. Tiếng bước chân của bọn họ quanh quẩn trên đường đá, trong trẻo êm tai, hòa cùng tiếng chim hót trong núi. Tiếng lá cây xào xạc, tạo thành một khúc nhạc du dương. Các đệ tử mới mang vẻ mặt tràn ngập hiếu kỳ, ánh mắt không ngừng đảo quanh phong cảnh ven đường. Cây cối xanh um tươi tốt, những tảng đá hình thù kỳ lạ, dòng suối nhỏ róc rách chảy, tất cả như một bức tranh vẽ hiện ra trước mắt bọn họ. Phùng Khê nhận thấy được sự mới lạ và hưng phấn của mọi người, miễn cười nói Vân Du Phong có vô số cảnh đẹp, nhưng giờ phút này chúng ta có việc quan trọng hơn. sau đó Ta sẽ dẫn mọi người tìm hiểu sâu hơn về tình hình sơn môn, môn quy và pháp môn tu luyện. Đây đều là nền tảng tu luyện của các ngươi ở Thanh Huyền Tông sau này, cần phải khắc sâu trong tâm khảm. Nói xong, đoàn người đã tới chân núi. Phùng Khê quay lại chỉ con đường núi lúc đến, con đường nhỏ này là con đường duy nhất thông lên Vân Du Phong. Các ngươi phải nhớ kỹ lộ tuyến, phòng ngừa sau này một mình xuống núi bị lạc đường. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, Nếu các ngươi tu luyện có thành tựu, thông qua kỳ thi điều khiển pháp khí phi hành của học đường, thì có thể khống chế pháp khí bay thẳng lên đỉnh núi, không cần đi bộ. Nhưng nếu không thể thông qua, cho dù tu vi đã đạt luyện khí hậu kỳ, cũng tuyệt đối không thể tự ý thao tác pháp khí phi hành bên trong sơn môn. Đây là môn quy của chúng ta, cần ghi nhớ trong lòng. Các đệ tử mới nhau nhau gật đầu tỏ ra đã hiểu. Phùng khê thấy thế, hài lòng gật đầu. 12 tên đệ tử mới này, nhìn qua đều rất ngoan ngoãn, không phải hạng người ngang ngược. Hư, Phùng Khê vung tay, tế ra tường vân Pháp khí phi hành, nó lơ lửng giữa không trung, ánh sáng dịu dàng, nhìn như mềm mại nhưng lại cứng rắn vô cùng. Đi theo ta, nàng nhẹ nhàng bước lên tường vân, ta dẫn các ngươi đi thưởng lãm vẻ đẹp của dãy núi Thanh Huyền Môn. Các đệ tử mới theo sát phía sau, đứng vững trên tường vân. Theo sự điều khiển của Phùng Khê, Tường vân phát khí từ từ bay lên, chở mọi người xuyên qua tầng mây. Nơi thanh huyền tông tọa lạc, dãy núi uốn lượn, chính ngọn núi sừng sững mọc lên, đâm thẳng tầng mây xanh. Mỗi ngọn núi đều độc đáo riêng biệt, kiến trúc hùng vĩ và rừng cây xanh mướt hòa quyện vào nhau, lộ ra vẻ tráng lệ mà thần bí. Phùng Khê vừa bay vừa chỉ, kia là thanh vân phong, là ngọn núi chủ của tông ta, cũng là nơi ở của trưởng môn lão tổ, lại nhìn ngọn núi giống như cánh buồn đơn độc kia. Phố Nguyệt trưởng lão là chủ nhân của nó, nàng cũng là bạn lữ của trưởng môn, còn có kim ô ngọn núi, phong chủ địch lâm trưởng lão lấy trận pháp nổi danh vị thiên vực, các đệ tử nghe đến say sưa, trong mắt lấp lánh ánh sao. Cuối cùng, Phùng Khê dẫn mọi người đáp xuống quảng trường Thanh Vân Phong. Quảng trường rộng lớn bằng phẳng, có thể chứa được mấy ngàn người cùng lúc tu luyện, lúc này có không ít đệ tử qua lại, vô cùng náo nhiệt, vừa bước vào quảng trường. Liền có thể cảm nhận được một nguồn sức sống mãnh liệt Nguyên nhân nơi đây náo nhiệt cũng rất đơn giản Các công trình kiến trúc có chức năng của Thanh Huyền Tông sau khi trù bị Đã toàn bộ chuyển đến nơi đây Cho dù là công thiện cát để đệ tử nhận nhiệm vụ Hay là học đường để đệ tử đến học Tất cả đều ở Thanh Vân Phong Cho nên mỗi ngày đều có thể hấp dẫn đông đảo đệ tử đến đây Khiến cho Thanh Vân Phong nhảy vọt trở thành nơi náo nhiệt nhất của Thanh Huyền Tông Giữa quảng trường Một tấm bia đá cao lớn sừng sững đứng vững. Phùng Khê dẫn các đệ tử đi đến trước tấm bia đá, chỉ vào phía trên, nghi mị nói đây là huấn luyện môn của thanh huyền tông ta, đỉnh thiên lập địa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, nhìn các ngươi khắc sâu trong tâm khảm. Tám chữ lớn màu đỏ tuyên khắc ở trên, khí thế bàn bạc. Mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú, trong lòng dân lên kính ý, ngắm nhìn một lúc, Phùng Khê lại dẫn mọi người di chuyển đến bên cạnh quảng trường, nơi đó có một vách đá các lời thề của Thanh Huyền Tông và các hạng môn quy. Đây là con đường mà mỗi vị đệ tử nhập môn đều phải trải qua học thuộc lòng và đọc thuộc lòng những nội dung này. Đang lúc Phùng Khê định giới thiệu môn quy cho các đệ tử, nàng liếc thấy một gương mặt quen thuộc Tiểu Bạch Ngô Chính Thiên. Hắn cũng dẫn theo một đám đệ tử mới, hai người ánh mắt giao nhau, đều mỉm cười hiểu ý. Phùng Khê giới thiệu sơ lược môn quy cho các đệ tử và dặn dò bọn họ phải ghi nhớ tuân thủ. Sau đó, Nàng đi về phía ngô chính thiên, hai người đi sang một bên, trò chuyện. Thế nào? Cố trưởng lão dễ ở chung chứ? Ngô chính thiên cười hỏi. Tính tình cố trưởng lão ngươi không phải không biết, đương nhiên là dễ chung sống. Phùng Khê lên tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chỉ là hắn thật sự có chút không thích quản sự, hai ngày trước hắn lại không biết chạy tới chỗ nào tìm người uống rượu, đến ngọc bội phong chủ cũng giao cho ta. Ngô chính thiên nghe vậy, ha ha cười nói. Cái này thật đúng là phong cách của cố trưởng lão A. Bất quá, bất quá có người tọa trấn vân du phong, khẳng định ổn thỏa. Trưởng môn An bài tự có đạo lý riêng. Phùng Khê cũng cười lên, đúng đúng đúng, biết hai vợ chồng các ngươi đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim rồi, kim ô ngọn núi có hai vợ chồng các ngươi, mới là thịnh vượng phát đạt. Vợ chồng Ngô Chính Thiên và Địch Lâm lần này đều được phân đến kim ô ngọn núi. Đúng rồi, bàn ca gần đây thế nào? Ngô Chính Thiên đột nhiên hỏi tình hình gần đây của Tào Mặc, trên mặt mang theo lo lắng. Đoạn thời gian trước, mẫu thân của Tào Mặc, Thích Hiểu Phượng, ngoài ý muốn chết thảm, việc này đã đã kích cực lớn đối với Tào Mặc, thân hình gầy rộc đi, cả người cũng ủ rũ suy sụp. Phùng Khê và Ngô Chính Thiên là bạn tốt của Tào Mặc, đương nhiên là nhìn thấy trong mắt, lo lắng trong lòng. Phùng Khê trả lời, không có chuyện gì, từ khi tìm được hung thủ, Diệp Phong trưởng lão hỗ trợ ra tay báo thù. Tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều Gần đây ta thấy hắn cùng Diệp vũ Bận rộn xây dựng lưu ly phong Xem ra không có vấn đề gì Ngô chính thiên nghe xong nhẹ nhàng thở ra Vậy là tốt rồi Bàn ca là người thiên tính lạc quan Ta tin tưởng hắn nhất định có thể vực dậy tinh thần Đúng vậy a, Hai người nhìn nhau cười Bầu không khí hài hòa Bọn hắn tiếp tục nói chuyện phiếm Từ tình hình gần đây của bản thân đến những chuyện thú vị Giữa các trưởng lão Rồi chuyển sang chủ đề dẫn dắt đệ tử mới Nhóm đệ tử mới ở vân du phong của ngươi thế nào? Ngô Chính Thiên tò mò hỏi. Cũng không tệ lắm, ngươi nhìn cái kia, phùng khê hất cầm, ra hiệu Ngô Chính Thiên nhìn về phía một thiếu niên trong đám người. Thiếu niên kia dáng người nhỏ gầy, đội một chiếc mũ đầu hổ không quá tương xứng với thân hình của hắn, nhìn đặc biệt thu hút sự chú ý, đặc biệt là tiểu tử này, hắn tên là Lưu Mục, hỏa một song Linh Căng, vừa mới luyện khí tầng 3, hôm qua ta bảo hắn thử luyện đan, ngươi đoán xem. Ngô Chính Thiên bị Phùng Khê khơi dậy lòng hiếu kỳ, truy hỏi, nói thế nào? Chẳng lẽ hắn luyện ra loại đan dược ghê gớm gì, không phải vậy? Phùng Khê lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm khó nói thành lời, chỉ là tiểu tử này lần đầu tiên luyện đan, vậy mà lại dẫn tới hào quang chiếu rọi. Hào quang? Ngô Chính Thiên kinh ngạc, đó chẳng phải là hoàng mỹ đang dược sao? Phùng Khê gật đầu, mặt tràn đầy vẻ đắc ý, đúng vậy a, mặc dù chỉ là hào quang yếu ớt nhất Nhưng đủ để nói rõ thiên phú của hắn trên con đường luyện đan, hắc hắc, lần này Vân Du Phong chúng ta thật sự là nhặt được bảo vật. Phùng Khê và Ngô Chính Thiên trò chuyện vui vẻ một lúc, vì mỗi người đều có việc riêng, liền tạm biệt nhau, ai về chỗ nấy dẫn đệ tử rời đi. Phùng Khê dẫn các đệ tử rời khỏi vách đá môn quy, bắt đầu đi về phía các khu kiến trúc công năng của Thanh Vân Phong. Nàng vừa đi vừa giới thiệu cho các đệ tử tác dụng của từng khu kiến trúc. Đây là nơi học đường Các ngươi sẽ ở đây theo tiên sinh học tập cơ sở và tu luyện tâm pháp. Nàng chỉ vào một tòa kiến trúc cổ kính, nhấn mạnh, cần nhắc nhở các ngươi rằng, con đường tu luyện, cơ sở cực kỳ quan trọng, quyết không thể chỉ vì cái trước mắt. Lúc này, một đệ tử khoảng 6 tuổi vẽ mặt bối rối, thấp giọng nói, Phùng Sư Bá, ta, ta không biết chữ, vậy phải làm sao để học tập tri thức tu chân, lời hắn vừa dứt, mấy đệ tử khác cũng lộ ra vẻ lo lắng tương tự. Phùng Khê thấy vậy, miễn cười, xoa đầu tên đệ tử này, nói trong các ngươi có một số người xuất thân nông hộ, không biết chữ cũng là chuyện bình thường, trong học đường sẽ có giáo viên chuyên môn dạy các ngươi học chữ, bắt đầu từ những chữ cơ bản nhất, không cần lo lắng về việc này. Thế nhưng ta trời sinh tính đần độn, chỉ sợ tiến bộ sẽ rất chậm, việc này càng không cần lo lắng, ngươi bây giờ học chậm là do ngươi chưa dẫn linh khí nhập thể, chỉ cần linh khí tẩy tủy, đầu óc sẽ linh hoạt hơn tư duy cũng nhanh nhẹn hơn, tri thức người phàm học 3 năm, các ngươi chỉ cần 3 tháng là có thể nắm vững. Nghe Phùng Khê nói, mấy đệ tử có vẻ lo lắng trên mặt đều lộ ra nụ cười thoải mái. Tên đệ tử 6 tuổi kia càng kiên định nói, Phùng Sư Bá, ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của ngài. Phùng Khê hài lòng gật đầu, tiếp tục dẫn mọi người tham quan những kiến trúc khác. Mỗi khi đến một nơi, Phùng Khê đều giải thích trạng kẽ công năng và tác dụng của kiến trúc, giúp các đệ tử hiểu rõ toàn diện hơn về thanh vân phong. Đây là đài luận võ, các ngươi có thể ở đây cùng các đồng môn khác luận bàn võ nghệ, nâng cao năng lực thực chiến. Đương nhiên, khi luận bàn cần phải dừng đúng lúc, không được gây thương tích đến tính mạng người khác, đây là công thiện các, các ngươi có thể đến đây xác nhận nhiệm vụ tương ứng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận được điểm công lao. Điểm công lao là một loại tiền tệ đặc thù của Thanh Huyền Tông chúng ta, có thể dùng để đổi các loại pháp khí, phù lục và các tài nguyên tu luyện khác, nơi này là đệ tử sự vụ điện, các ngươi thân là đệ tử ký danh, mỗi ngày ngoài việc tu luyện, còn cần đến đây nhận nhiệm vụ lao động. Những nhiệm vụ này có thể bao gồm việc dọn dẹp linh điền, quét dọn kiến trúc, phòng thủ đại môn, luân phiên tuần tra các vị trí, đây là luyện đan điện, lưu mục, ngươi lại nhìn kỹ vào. Phùng Khê giống như một người tiếp khách thế gian, không ngừng giới thiệu các hạng mục kiến trúc trên thanh vân phong. Ngoài những nơi này, còn có tàng bảo cát, phù lục thất, phòng luyện khí, vườn dược thảo. Các đệ tử xem đến say sưa, nhìn không xuể, không ngừng cảm thán nội tình phong phú của nguyên anh môn phái. Cuối cùng, bọn hắn đi tới tàng kinh cát. Đây là một tòa tháp nhỏ ba tầng cổ kính, ẩn mình trong rừng trúc, yên tĩnh mà tao nhã. Thân tháp có màu xanh biếc, không có hoa văn trang trí phức tạp nhưng lại toát lên vẻ tươi mát lịch sự, nó hòa hợp với khung cảnh xung quanh, tựa như cảnh vật tự nhiên, không hề đột ngột hay khiếm khuyết. Bên ngoài tháp hơi nước lượn lờ, ra nghiêm mà thần bí, hiển nhiên có pháp trận bảo vệ. Chỉ là cửa tàn kinh các đóng chặt, không có một bóng người. Lưu Mục giật giật chiếc mũ đầu hổ trên đầu, hiếu kỳ hỏi: "Sư bá, sao ở đây không có ai trông coi?" Phùng Khê không trả lời hắn, mà tiến lên trước, hai tay dâng lên tấm lệnh bài bằng bạc, nói: "Niếp trưởng lão, Đệ tử Phùng Khê Nay dẫn đệ tử mới của Vân Du Phong đến nhận nhập môn pháp quyết, lời vừa dứt, cánh cửa lớn đóng chặt ầm một tiếng mở ra. Một luồng khí lạnh lẽo từ trong môn tuôn ra, kèm theo mùi hương nhàn nhạt của Trúc. Trước cửa xuất hiện một nam tử trung niên, tóc trắng như tuyết, từng sợi buông xuống vai, theo gió nhẹ nhàng bay. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, lộ ra vẻ uy nghiêm khó tả. Chính là người trong coi tàn kinh cát, nhiếp phong. Nhiếp phong không nói nhiều. Nhàn nhạc liếc nhìn Phùng Khê và đám đệ tử sau lưng nàng, trầm giọng nói, vào đi. Phùng Khê cung kính hành lễ tạ ơn, dẫn mọi người đi vào. Những đệ tử mới này đều là lần đầu tiếp xúc với nhiếp phong, bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tràn cường đại tỏa ra từ người nhiếp phong, lập tức đều trở nên rón rén, không dám phát ra tiếng động. Bên trong tàng kinh các bày biện đơn giản, từng giải giá sách chỉnh tề trưng bày các loại cổ tịch, ở phía cuối, có một tấm bia đá màu đen cao mấy người. tàng kinh các chia làm ba tầng, mỗi tầng đều có thân phận chuẩn nhập riêng. Đệ tử ký danh và đệ tử ngoại môn chỉ có thể xem điển tịch ở tầng 1, còn nội môn đệ tử và chấp sự mới có tư cách vào tầng 2. Riêng tầng 3, chỉ có trưởng lão hoặc đệ tử thân truyền trong môn mới có thể xem xét đến. Vừa đi phùng khê vừa giới thiệu, nàng chỉ vào giá sách bên trái. Bên này là một số điển tàng, bao gồm y dược, binh khí, quyền cước, trưởng pháp, ám khí, chuyện phím, địa phương chí và các loại tạp học khác, cái gì cần có đều có. Mỗi quyển sách ở đây đều trân quý dị thường, nếu lưu lạc đến thế gian, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, giang hồ chấn động. Rồi lại chỉ sang phía bên phải. Bên này là các loại công pháp, luyện đan, luyện khí, phù lục, pháp thuật, công báo, địa đồ, tạp thư, dược thảo và các loại thư tịch tu chân khác, tuy thư tịch nhiều. Nhưng các ngươi cũng đừng xem thường, tùy tiện một quyển ở đây, đều có thể trở thành bảo vật gia truyền của các gia tộc tu chân bình thường hoặc môn phái nhỏ. 12 tên đệ tử nghe đến say sưa, trong mắt lóe lên sự khát khao tri thức, bọn hắn theo sát Phùng Khê, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Rất nhanh, Phùng Khê dẫn các đệ tử đến trước tấm bia đá màu đen cao mấy người kia. Bề mặt bia đá đen bóng loáng như gương, nhưng nhìn kỹ có thể thấy trên mặt đầy những đường vân tinh tế viền ngoài thảm một vòng phù văn màu bạc, lóe ra ánh sáng yếu ớt, phản phất như những vì sao điểm xuyết trong đêm. Đương nhiên, giá trị của tất cả thư tịch ở đây đều không bằng công pháp ghi trên tấm bia đá này. Trong giọng nói của Phùng Khê lộ ra một chút tự hào, nàng chỉ vào bia đá màu đen, trịnh trọng nói, đây chính là đỉnh cấp công pháp mà đông đảo tu sĩ ngoại giới tha thiết mơ ước, thanh huyền quyết, công pháp này do trưởng môn lão tổ sáng tạo. Các đệ tử Thanh Huyền Tông ở luyện khí tiền trung kỳ đều cần tu luyện công pháp này. Chỉ cần tu tập, Thanh Huyền quyết, liền có thể trổ hết tài năng trong số các tu sĩ cùng cảnh giới, đặt nền móng vững chắc cho việc tu hành. Hiện tại, các ngươi sẽ tiếp nhận truyền thừa công pháp này, nói đến đây, Phùng Khê khẽ gật đầu với nhiếp Phong đang đứng một bên, nhiếp trưởng lão, ta nói xong rồi. Thấy vậy, nhiếp Phong không nói nhiều, ngắn gọn dặn dò, lần lượt tiến lên, đặt tay lên bia đá khẩu quyết sẽ tràn vào não các ngươi. Nhớ kỹ, công pháp này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, người vi phạm sẽ bị xử lý theo môn quy, rõ. Chúng đệ tử đồng thanh đáp. Bọn hắn xếp thành một hàng, lần lượt đi đến trước tấm bia đá đen, mang theo tâm trạng kích động và khẩn trương, đặt bàn tay lên tấm bia đá. Lần lượt tiếp thu sự huyền bí của thanh huyền quyết. Chỉ cần chạm vào bia đá, trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Mỗi người đều đắm chìm trong sự ảo diệu của Thanh Huyền Quyết. Đến khi đệ tử cuối cùng hoàn thành việc tiếp thu, việc này mới coi như kết thúc. Phùng Khê dặn dò, hãy ghi nhớ kỹ bí quyết công pháp, sau này cố gắng tu hành, đừng phụ lòng kỳ vọng của môn phái đối với các ngươi. Chúng đệ tử lại đồng thanh đáp, rõ, lần này, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy tự tin, phản phất đã thấy tương lai huy hoàng của mình trên con đường tu hành, hôm nay là trạm dừng chân cuối cùng ta sẽ đưa các ngươi đi xem một vở kịch. Vở kịch này không phải là loại giải trí bình thường, mà là liên quan đến tổ sư thanh huyền môn của chúng ta, tần lục kể về cuộc đời truyền kỳ của hắn. bước ra khỏi tàn kinh cát, phùng khe nghiêm túc nói với các đệ tử. các đệ tử nghe nói muốn xem vở kịch về truyền kỳ của tổ sư tần lục, không khỏi lộ ra vẻ mặt mong chờ. bọn hắn tuy mới đến, nhưng đối với uy danh của tổ sư tần lục sớm đã nghe danh đã lâu, bây giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng phong thái của tổ sư. Làm sao có thể không khiếp động, Tần Lục Tổ sư là người sáng lập Thanh Huyền Tông ta, cuộc đời của hắn thăng trầm chìm nổi, tràn ngập sắc thái truyền kỳ, thông qua việc xem kịch, các ngươi không chỉ có thể hiểu rõ sâu hơn về kinh nghiệm của tổ sư, mà còn có thể từ đó hấp thu động lực tu hành. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đến diễn võ điện, đừng bỏ lỡ giờ mở màn. Phùng Khê tế ra pháp khí tường vân màu trắng, mời các đệ tử cùng nhau khởi hành. Các đệ tử theo thứ tự leo lên, dưới sự điều khiển của Phùng Khê, Tường vân bay lên không trung, vạch phá bầu trời, bay thẳng về hướng diễn võ điện. Không lâu sau, một tòa cung điện với khí thế rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người, cung điện kia lấp lánh ánh vàng, phản phất như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trong tiên cảnh, khiến người ta nhìn mà than thở. Đây chính là diễn võ điện của Thanh Huyền Tông chúng ta. Phùng Khê chỉ về phía trước giới thiệu, diễn võ điện là nơi các đệ tử trong tông ta sau khi tu hành thư giản thể xác và tinh thần, xem biểu diễn vở kịch hôm nay sẽ được trình diễn ở đây. Các đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Bọn hắn không ngờ rằng trong sơn môn lại có kiến trúc hùng vĩ như vậy. Phùng Khê dẫn theo mọi người đáp xuống quảng trường trước diễn võ điện. Trên quảng trường đã đông nghiệp người, không ít đệ tử cùng các bậc trưởng bối trong tông môn đang xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị tiến vào diễn võ điện. Trong đó không thiếu những chấp sự trong môn giống như Phùng Khê, dẫn theo đệ tử mới đến đây xem kịch. Điều này cũng dễ hiểu. Dù sao vở kịch được yêu thích nhất, tần lục truyền, mỗi tháng chỉ diễn có một ngày, bỏ lỡ hôm nay thì phải đợi thêm một tháng nữa, trùng hợp gần đây mới có một nhóm đệ tử mới nhập môn, cho nên mọi người đều tụ tập dẫn đệ tử mới đến xem kịch. Mọi người tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng trật tự vẫn rất ngay ngắn, lần lượt xếp hàng tiến vào đại điện. Vừa bước vào bên trong, các đệ tử mới không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Không gian bên trong diễn võ điện rộng lớn hơn so với tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều, đủ để chứa hơn nghìn người cùng lúc xem biểu diễn. Ánh đèn treo cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng toàn bộ đại điện giống như ban ngày. Những ánh đèn này dường như còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó, có thể lay động tâm linh của mỗi người. Sân khấu nằm ở giữa đại điện, chiếm một phần ba diện tích. Bức bình phong phía sau vẽ cảnh sắc cửu phong của Thanh Huyền Tông cùng chân dung của Tổ sư Tần Lục sinh động như thật, khiến người ta nảy sinh lòng tôn kính. Hai bên bày biện đạo cụ tinh xảo và bố cảnh, tạo nên một bầu không khí trang trọng. Mặc dù lúc này trên sân khấu không một bóng người, nhưng bầu không khí nghiêm túc trang nghiêm này đã lan tỏa khắp nơi. Các đệ tử lần lượt tìm chỗ ngồi tương ứng, chờ đợi vở kịch bắt đầu. Theo ánh đèn dần dần mờ đi, diễn võ điện chìm trong một màn tối tăm thần bí, chỉ còn lại ngọn đèn sáng trên sân khấu vẫn còn chiếu rọi. Thùng thùng thùng, đột nhiên, một trận tiếng trống trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên, quanh quẩn trong toàn bộ diễn võ điện, tiết tấu tiếng trống càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Ngay sau đó, ánh đèn trên sân khấu trong nháy mắt vụt tắt, trở nên tối đen như mực. Tim của các đệ tử trong nháy mắt như bị nhấc lên đến cổ họng, bọn hắn biết, vở kịch sắp bắt đầu. Bành, một luồng sáng chói mắt đột nhiên chiếu sáng cả sân khấu, làm hiện ra một khung cảnh phố chợ người đến người đi. Mà ở một góc khuất, một nam tử rất giống tổ sư Tần Lục của Thanh Huyền Tông đang ngồi xổm ở ven đường, vẻ mặt nhàn rỗi, mà trước mặt hắn còn bày một tấm vải đen, trên đó đặt lác đác mấy tấm phù lục màu vàng. Lúc này, lời thuyết minh chậm rãi vang lên, giọng nói xa xăm mà thâm trầm, nhật lịch năm 820, luyện khí tầng 3 Thanh Huyền môn chi chủ, còn tại vô cực phường hẻo lánh, bày quầy bán hàng bán phù lục, lời thuyết minh vừa dứt, âm thanh trên sân khấu dần dần vang lên. Đám người bắt đầu di chuyển, có người vội vàng đi đường, có người nhàn nhã lựa chọn đồ vật trên quầy hàng. Mà diễn viên đóng vai Tần lục đang ngồi sổn ở ven đường, đột nhiên lớn tiếng quát, phù lục thủy khí thuẫn tinh phẩm, hai khối linh thạch một tấm, đạo hữu đi ngang qua nhất định đừng bỏ lỡ, theo tiếng hô này, Tần lục truyền, chính thức bắt đầu trình diễn, trong khi các đệ tử thanh huyền môn chăm chú theo dõi vở kịch, thì tại khí thành cách đó trăm vạn dặm, cũng vô cùng náo nhiệt một tòa sơn cốc ngày xưa yên tĩnh vô danh, bây giờ đã trở thành thánh địa trong lòng đông đảo tu sĩ cấp thấp. bọn hắn mang tâm tình giống như đi triều thánh, bước vào mảnh sơn cốc này, có tốt năm tốt ba, có một mình tiến lên, nhưng đều không ngoại lệ. trên mặt mỗi người đều viết đầy vẻ kính sợ. nơi này chính là di chỉ của cuộc chiến năm đó giữa Tần Lục và Tô Hạo. Đây chính là vết tích do kiếm khí của Thanh Huyền Môn Chi chủ tạo thành một vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn những vết kiếm sâu hung hút trên vách núi đá, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nhìn, nhìn bên kia kìa, nơi đó nghe nói chính là vết rách do bá đao của tiền bối trong tay tô hạo chém ra. Một vị tu sĩ khác chỉ vào một vách đá cách đó không xa, kích động hô. Chỉ thấy trên vách đá phía xa có một vết đao to lớn, vắt ngang toàn bộ vách núi, phản phất như muốn chia đôi cả sơn cốc. Chật chật, hai vị nguyên anh thiên tài đối chiến, 17 tên tu sĩ đỉnh cấp vị thiên vực quan chiến, trận chiến đấu này, quả nhiên không tầm thường. Một tu sĩ lớn tuổi cảm thán trong mắt lóe lên ánh sáng hồi ức. Không ít tu sĩ men theo sơn cốc trầm chậm, chậm tiến lên, cảm nhận kiếm ý và đao ý còn lưu lại nơi đây, mưu đồ ngộ ra được chút gì đó. Cũng có rất nhiều tu sĩ lưu lại tại chỗ, có người nhắm mắt trầm tư, có người múa kiếm diễn luyện, Có người tụ tập lại thấp giọng trao đổi kinh nghiệm, mỗi người đều đắm chìm trong bầu không khí này. Mà những người trao đổi, cuối cùng cũng sẽ nhắc đến ước hẹn 10 năm giữa Tô Hạo và tần Lục. Chủ đề này dường như vĩnh viễn không bao giờ cũ, mỗi một lần nhắc đến, đều có thể khơi dậy sự thảo luận sôi nổi của mọi người. Các ngươi nói, khi ước hẹn 10 năm đến, đến tụt cùng ai sẽ cao tay hơn? Một vị tu sĩ hào hứng mở lời. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Tô Hạo. Một vị tu sĩ khác không chút do dự trả lời, hắn chính là đệ nhất thiên tài cách châu, tu vi sâu không lường được, nghe nói đã chạm đến ngưỡng cử nguyên anh hậu kỳ. Tần lục mặc dù cũng là thiên tài hơn người, nhưng muốn chiến thắng tô hạo, e rằng vẫn còn 10 phần khó khăn. Không sai, ta cũng coi trọng tô hạo. Một tu sĩ khác phụ họa, bá đào trong tay hắn danh tiếng lừng lẫy, uy lực vô tận, quan trọng nhất là phân thân chi thuật của hắn, quỷ dị khó lường, chiến lực kinh người, tần lục tuy kiếm pháp cao siêu. Nhưng muốn ngăn cản phong mang của bá đao E rằng trước mắt không cách nào làm được Đúng vậy a, Khoảng cách tỷ thí còn hơn 4 năm Tô Hảo có lẽ còn có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ Như vậy so sánh Nguyên Anh sơ kỳ thanh huyền môn lão tổ Càng thêm không có nửa điểm phần thắng Này này Ngươi cũng đừng nói như vậy Ta nghe nói tần lục đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ Rồi đó là tin tức ta có được từ Trung Châu Ta thấy a, Trận chiến đấu này tần lục cũng có cơ hội Các tu sĩ Ngươi một lời ta một câu, nhau nhau bày tỏ cái nhìn của mình. Đa số mọi người đều cho rằng Tô Hảo có thể thắng lợi trong ước hẹn 10 năm này, dù sao thực lực và thiên phú của hắn đều là đỉnh tiêm được công nhận. Tuy nhiên, cũng có một số ít tu sĩ giữ ý kiến khác. Bọn hắn cho rằng tần lục tuy tu vi kém hơn một chút, nhưng kiếm pháp đặc biệt, tâm tư kín đáo, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Huống chi tu hành chi đạo biến ảo khó lường, thắng bại thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Mặc kệ thế nào, trận chiến 10 năm này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, để chúng ta rửa mắt mong chờ đi, sau một hồi thảo luận lâu, một vị tu sĩ lớn tuổi cười ha hả đưa ra kết luận cuối cùng. Nghe vậy, các tu sĩ nhao nhao gật đầu đồng ý, cuối cùng bỏ qua chủ đề này, tiếp tục bàn luận chuyện khác, trong núi không có ngày tháng, tu luyện quên năm tháng. Thời gian trôi nhanh, như thoi đưa, bất giác đã 4 năm trôi qua. Mấy năm nay, trừ những việc đại sự cần thiết phải xuất quan để quyết định, Tần Lục vẫn luôn ở trên đỉnh núi tu luyện, chưa từng rời đi nửa bước. Thân ảnh của hắn Phản Phất Hòa làm một thể với vùng thiên địa này, trở thành một đạo phong cảnh đặc biệt trên đỉnh núi. Hô, trong núi, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động vạt áo của Tần Lục, cũng mang theo mùi hương tươi mát của cỏ cây, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Giờ phút này, Tần lục đang vuốt ve một quả cầu nhỏ có cả hỏa diễm và băng tức cùng tồn tại. Quả cầu nhỏ xoay tròn nhẹ nhàng trên lòng bàn tay, tốc độ không nhanh không chậm. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, nhưng lại không gây thương tổn đến tay người, băng tức kia lạnh thấu xương, nhưng lại không làm đông cứng lớp vỏ ngoài. Cả hai đang xen vào nhau, hình thành một đồ án thái cực hoàn mỹ, trong đó phản phất ẩn chứa triết lý thâm ảo nhất giữa thiên địa. Cuối cùng cũng thành công, tần lục thả lỏng thần sắc. Trải qua mấy năm nghiên cứu, hắn cuối cùng đã đem tuyết nguyệt phong hoa và liệt diễm phần thiên kết hợp thành một loại pháp thuật. Một chiêu này, uy lực cực mạnh, đến ngay cả chính hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Đến lúc ra ngoài đi dạo một chút, tần lục lẩm bẩm tự nói. Xùy, lòng bàn tay hắn nắm lại, bóp nát quả cầu nhỏ có hỏa diễm và băng tức trong tay, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người, thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến Thanh Vân Trắc Điện. Trong phòng tĩnh mịch, Cố Nguyệt đang ngồi đoan trang, gặp Tần Lục đến, nàng Ô Nguyễn cười một tiếng, đứng dậy đón tiếp, Ôn Nhu nói: "Còn thuận lợi chứ? Cố Nguyệt thân là đạo lư thân mật nhất của Tần Lục, rất rõ ràng kế hoạch tu luyện của Tần Lục." Tần Lục đi đến bên bà ngồi xuống, mang trên mặt một tia đắc ý, trả lời: "Không có vấn đề, pháp thuật kết hợp với nhau, làm cho thực lực của ta tăng lên một mảng lớn." Vậy đối mặt Tô Hạo, Có nắm chắc không? Đây là đương nhiên. Ta đã chuẩn bị đầy đủ, không có lý do thất bại. Cố Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nàng biết, Tần Lục vì cuộc tỷ thí này, những năm nay chưa từng ngừng nghỉ, luôn luôn tăng cường thực lực bản thân. Bây giờ nghe được lời nói tự tin như vậy của Tần Lục, Cố Nguyệt đánh từ đáy lòng cảm thấy cao hứng thay cho hắn. Cố Nguyệt vì Tần Lục rót một chén trà nóng, hương trà lượn lờ bay lên, trong nháy mắt trà ngập toàn bộ không gian. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Đây là cực phẩm hồng trà do chữ môn Thanh Hòa môn đưa tới, hắn cố ý dặn dò ta, đợi ngươi xuất quan sẽ pha cho ngươi một ấm." Tần Lục nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hương trà thấm vào ruột gan, phản phất có thể gột rửa sự mệt mỏi trong lòng, làm cho tinh thần hắn sảng khoái. Tần Lục đặt chén trà xuống, gật đầu nói, "Đúng là trà ngon, ứng chữ môn thật sự là có lòng, khi nào rảnh ngươi nhớ thay ta cảm ơn hắn." Thay mặt Cố Nguyệt nhạy bén phát hiện chữ này, ngươi lại phải ra ngoài, ha ha ha. Người hiểu ta chính là phu nhân. Tần lục cười ha ha. Nói đi, lần này ngươi định đi đâu, khí thành. Cố Nguyệt nghe vậy hơi giật mình, đi sớm như vậy làm gì? Ước hẹn 10 năm hẳn là vào ngày mùng ngày 6 tháng 3 năm sau, bây giờ mới đầu tháng 7, sao lại đi trước nửa năm, là như vậy, tần lục vung tay lên, lấy ra một thanh trường kiếm, nói thẳng, ngươi hẳn là biết thanh kiếm này, Nó có tính trưởng thành, ta dự định khởi hành sớm đến khí thành, tìm kiếm đỉnh cấp luyện khí sư, tinh luyện thanh kiếm này, khiến cho uy lực của nó tăng thêm. Cố Nguyệt cực đầu, thì ra là thế, nếu vậy, xác thực nên đi sớm một chút, như vậy, khi ước hẹn 10 năm tới, sẽ có thêm nắm chắc ứng đối chiến đấu, cho nên, ta đến đây chính là muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Cố Nguyệt nhíu mày, nhếch miệng lên, là muốn linh thạch, là chuyến đi này cần đại lượng linh thạch làm chi phí duy trì, bởi vậy ta muốn thương lượng với ngươi một chút xem có thể điều động một chút từ kho dự trữ của môn phái hay không. Trước đây tầng lục quyết định môn quy, ngay cả trưởng môn, cũng không thể tùy ý sử dụng tài nguyên của môn phái, hết thảy đều cần trải qua trưởng lão quyết nghị mới có thể thông qua. Bộ phận này là để chế ước quyền lợi tuyệt đối của trưởng môn. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Cố nguyệt sản khoái đáp ứng, trong môn bây giờ dự trữ rất nhiều linh thạch, có thể tùy ý lấy. Đúng rồi. Cố Nguyệt lại nghĩ tới một chuyện, trong kho báo còn có không ít cực phẩm vật liệu luyện khí, tỉ như lần trước Lý Trường Sinh từ U Lan Bí Cảnh mang ra, viêm dương tinh hạch, cùng tinh thần kim sa, ta cảm thấy ngươi cũng có thể mang theo một ít, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Tần lục lộ ra dáng tươi cười, cười, như vậy tự nhiên là cực tốt. Trong đại điện Thanh Vân, tần lục ngồi ở chủ vị trên cao, tám đại phong chủ lần lượt ngồi ở hai bên. Bề ngoài bọn hắn hoặc lão luyện thành thục. Hoặc trẻ tuổi nóng tính, nhưng giờ phút này đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đối với việc trưởng môn nhà mình xuất quan, rất là vui vẻ. Tần Lục chậm rãi mở miệng, "Các vị, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Gần đây, ta dự định rời khỏi Thanh Vân Tông, đi khí thành một chuyến." Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức nổi lên một trận bạo động rất nhỏ. "Trưởng môn, rời đi vào lúc này, có phải hơi không ổn?" Lục An thần ngượng không được mở miệng hỏi. Dù sao trong tông môn còn có rất nhiều sự vụ cần ngài xử lý. Tần lục khẽ gật đầu, tỏ ra đã hiểu lo lắng của lục an thần. Hắn giải thích, mọi người đều biết ta sắp phải quyết đấu với Tô Hạo, cho nên lần này ta đến khí thành tìm kiếm đỉnh cấp luyện khí sư, tăng cường uy lực của, trảm nguyệt kiếm, cho nên các hạng công việc trong môn, tạm thời do cố nguyệt trưởng lão phụ trách. Nghe nói như thế, tất cả mọi người rất tán thành. Thanh huyền tông, đại đa số thời gian đều là cố nguyệt làm thay trưởng môn thậm chí có thể nói, thời gian Cố Nguyệt tại vị còn dài hơn cả Tần Lục. Lúc này, Diệp Vũ tiếp lời, "Sư phụ, đã như vậy, có phải ngài nên điều động một chút đệ tử để họ làm việc vặt, chạy chân cho ngài không?" Tần Lục mỉm cười lắc đầu, "Không cần. Ta cũng không muốn bại lộ thân phận, nhiều người sẽ còn phiền phức, lần này ta đi một mình là được." Nghe được lời này, tám đại phong chủ đều hơi trầm mặt. Bọn hắn biết Tần Lục luôn luôn làm việc ổn trọng, nếu hắn nói như vậy, vậy chắc chắn là đã có tính toán chu toàn. Hôm nay Tần Lục gọi mọi người tới đây, đương nhiên không đơn giản chỉ là nói việc này, mà còn có chuyện lãnh linh thạch. Ngồi ở vị trí trên cao, Tần Lục dùng vài câu nói rõ ràng sự tình linh thạch. Đám người nghe xong việc này, càng thêm không có lý do gì để phản đối, đều là giơ tay tán thành, thông qua với số phiếu tuyệt đối. Cứ như vậy, Tần Lục cầm theo rất nhiều linh thạch cùng vật liệu luyện khí, bay ra khỏi sơn môn bay thẳng lên trời theo hướng Diễn cung khu vực. Trước khi đến Thiên Diễn cung, trên đường đi, Tần Lục quyết định thuận đường ghé thăm người bạn chí thân của mình, Liễu Tam Canh. Liễu Tam Canh hiện đang ở Vân Hồng môn, phía trung bộ Tây Nam. Nơi này vốn là sơn môn của Lạc Vân Tông, sau khi Lạc Vân Tông bị diệt, Ngô Duy dẫn đầu tàn dư sáp nhập với Trường Hồng môn do Liễu Tam Canh lãnh đạo, tạo thành Vân Hồng môn hiện nay. Vân Hồng môn lệ thuộc Thanh Huyền Tông, nhờ sở hữu bốn tu sĩ Kim Đan, Ngô Duy Liễu Tam Canh, Kỷ Thạc và Quản Hưu, mà trở thành thế lực phụ thuộc mạnh nhất dưới Trướng Thanh Huyền Tông. Trong đó, Ngô Duy và Kỷ Thạc vốn là người của Lạc Vân Tông, còn Liễu Tam Canh và Quản Hưu là người của Trường Hồng Môn. Tần Lục xuyên qua tầng tầng mây mù, rất nhanh đã đến trước sơn môn Vân Hồng Môn. Nơi đây nguy nga tráng lệ, cổng đền bằng bạch ngọc đẹp để tinh xảo, hai bên là tượng rồng cuộn mình sống động như thật, thể hiện rõ uy nghiêm và khí thế của Vân Hồng Môn. Tần lục không phải là kẻ ngang ngược vô lý, không thể làm ra hành vi xông thẳng vào sơn môn, hắn khẽ phóng thích khí tức, tỏ ý đến thăm. Rất nhanh, bên trong vân hồng môn đã có phản ứng, một đạo động quang từ trong môn bay ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt tần lục. Người đến chính là Quản Hưu với vẻ mặt tinh anh, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, vung tay lên, mở ra đại trận phòng hộ, lập tức tiến lên chấp tay hành lễ. Không biết tông chủ đại giá Quang Lâm, Thật sự là không có từ xa tiếp đón, Tần Lục miễn cười, khoát tay nói, Quản Hưu, giữa ngươi và ta không cần đa lễ như vậy. Tông chủ mau mời vào. Quản Hưu nghiêng người làm tư thế dẫn đường. Tần Lục khẽ gật đầu, theo Quản Hưu cùng nhau bước vào vân hồng môn. Trong môn phong cảnh như tranh vẽ, linh khí bao quanh, các đệ tử đi ngang qua đều tinh thần phấn chấn, một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Tần Lục nhàn nhã dạo bước, thuận miệng hỏi thăm, Quản Hưu theo sát phía sau, giải đáp từng câu hỏi. Các đệ tử ven đường thấy trưởng lão nhà mình dẫn một vị khách nhân khí độ bất phàm, đều nhao nhao ném tới ánh mắt hiếu kỳ, đồng thời thấp giọng bàn tán. Tùy ý trò chuyện vài câu, Tần Lục đi thẳng vào vấn đề, nhàn nhạt hỏi, "Liễu Tam Canh và nghe trưởng môn có ở trong môn không?" Quản Hưu đáp, "Bẩm tông chủ, Liễu sư huynh và trưởng môn hiện giờ không có ở đây, mấy ngày trước bọn họ biết được có tà tu gây rối ở gần đây." Đã mang đệ tử đi truy tìm tung tích Tà tu Tần lục khẽ gật đầu Tỏ vẻ đã hiểu Gần 2 năm nay không biết vì sao Tà tu rõ ràng gia tăng Thường xuyên gây rối ở các khu vực Tàn sát phàm nhân hoặc tu sĩ Khiến các thế lực đau đầu không thôi Phạm vi của Thanh Huyền Tông cũng chịu ảnh hưởng Tần lục dự định Sau khi giao đấu với cô Hạo một trận Sẽ ra tay giải quyết triệt để việc này Ta vốn muốn cùng bọn họ Bàn bạc công việc Nếu không có ở đây vậy thì hôm khác lại đến nếu vợ chồng liễu tam canh không có ở đây tần lục cũng không cần phải ở lại nhưng quản hưu lại nói tông chủ chờ một chút ta muốn dẫn kiến một người quản hưu còn chưa nói xong phía xa đột nhiên có hai bóng người bay tới đáp xuống trước mặt tần lục hai người đều là nam tử một người trong đó tần lục nhận ra chính là một trưởng lão khác của vân hồng môn kỹ thạc còn người kia dáng người cao hơn tám thước thân hình thon dài Khuôn mặt anh Tuấn, làn da trắng nõn như ngọc, phản phất quanh năm được băng tuyết bao phủ, toát lên vẻ tinh khiết và lạnh lùng khác biệt. Điều quan trọng nhất là giữa ngón tay hắn, có làn hơi lạnh nhàn nhạt lượn lờ, chậm rãi lưu chuyển. Gặp qua tông chủ. Kỹ thạc dẫn đầu thi lễ, nam tử trắng nõn cũng cười chắp tay hành lễ. Tần lục thấy thế, khẽ khoát tay ra hiệu không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn dừng lại trên nam nhân trắng nõn vài giây. Trong lòng đã hiểu rõ vài phần, tu vi của người này đã đạt kim đan đỉnh phong, hơn nữa còn là một cao thủ chiến đấu hệ băng linh căn Chỉ thấy kỹ thạc nghiêng người giới thiệu, Tông chủ, vị này là bạn tốt nhiều năm của ta, thời sướng. Lúc trước hắn vẫn luôn tìm tu trong thâm sơn, gần đây vừa mới xuất quan. Hôm nay đến bái phỏng, trùng hợp nghe nói Tông chủ đại giá quan lâm, cho nên cố ý chạy đến gặp mặt. Thời sướng lại lần nữa thi lễ. Vi danh của thanh huyền môn chi tổ truyền xa, hôm nay được gặp, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tần lục cười nói, thời đạo hữu quá khen. Dừng một chút, tần lục nhìn về phía Quản hưu, ngươi muốn giới thiệu người, chính là thời đạo hữu, không phải, Quản hưu lắc đầu. Tông chủ, nếu người không bận, chi bằng ngồi chơi một lát, uống chén trà nóng, ta sẽ đích thân dẫn người kia đến gặp người. Thời sướng cũng nói, đúng vậy tần tiền bối, ta muốn thỉnh giáo băng hệ pháp thuật không biết tiền bối có thể chỉ điểm không, Tần Lục hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý, đương nhiên là được. Thấy Tần Lục đồng ý, quản Hưu xin được cáo lui trước. Tần Lục, Kỷ Thạc và Thời Sướng ba người dời bước đến một đình viện yên tĩnh trong Vân Hồng Môn. Trong đình viện, bàn đá, ghế đá, đồ uống trà đầy đủ, Kỷ Thạc tự tay pha trà, ba người ngồi vây quanh thưởng trà, trò chuyện vui vẻ. Không lâu sau, quản Hưu dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi bước vào đình viện. Bé gái kia tựa như tiểu tiên đồng bước ra từ trong tranh, phấn điêu ngọc trác, mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ tiểu bào màu xanh, buộc hai bím tóc, càng lộ vẻ hoạt bát đáng yêu. Nàng tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh, đi ba bước lại lắc lư theo sau quản Hưu. quản Hưu dẫn bé gái đến trước bàn đá, giới thiệu, tông chủ, đây là hài tử của liễu sư huynh và nghe trưởng môn, liễu y y, tần lục nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ liễu Tam Canh và ngô Duy đã có hài tử, hơn nữa còn đáng yêu như thế. Đây là chuyện khi nào? Sao ta lại không biết? Y Y chưa đầy 2 tuổi, lúc trước khi sinh ra, sư huynh từng đến thanh huyền môn báo tin, nhưng lúc đó tông chủ đang bế quan, cho nên không biết chuyện này cũng là bình thường. quản Hưu giải thích. Xác thực, Tần Lục khẽ gật đầu, trong lúc đang bế quan, những chuyện nhỏ nhặt này, Cố Nguyệt sẽ không cố ý đến quấy rầy hắn. Hắn nhìn về phía liễu y y, mỉm cười nói, y y, chào con. Liễu y y trừng mắt nhìn, giọng nói non nớt đáp lại, chào người nha. Tần lục vương tay ra muốn sờ đầu liễu y y, nhưng lại bị nàng nhanh nhẹn né tránh. Ha ha ha, ngươi bắt không được ta. Liễu y y cười chạy đi, vui vẻ chơi đùa trong đình viện. Thấy vậy, tần lục trong lòng cảm khái vô cùng. Hắn nhớ lại tình bạn giữa mình và liễu tam canh, nghe duy. Nhớ lại khoảng thời gian bọn họ từng kề vai chiến đấu cùng nhau Bây giờ Con của bọn họ đều đã lớn như vậy Thật sự là thời gian thấm thoát thoi đưa Đồng thời Trong lòng Tần Lục cũng không khỏi nảy sinh một tia hâm mộ Hắn và Cố Nguyệt vất vả cần cù cày kế nhiều năm Thử qua các loại phương pháp Nhưng vẫn không có được một đứa con nào Nhất là từ khi thăng lên Nguyên Anh Kỳ Khả năng này lại càng không còn Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Tần Lục đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, Tần Lục cũng không để cảm xúc cá nhân này ảnh hưởng đến bầu không khí. Hắn nhanh chóng thu lại tâm trạng, búng ngón tay, một đạo lưu quang bay về phía liễu y y, lưu quang tan đi, hóa thành một giải lụa màu bạc đẹp đẽ, tự động thắt vào bên hông liễu y y. Giải lụa được theo hoa văn tinh xảo, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Lần đầu gặp mặt, coi như là quà gặp mặt. Liễu y, y tò mò sờ giải lụa bên hông, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lục, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng. Thật là đẹp. Mấy người còn lại thấy cảnh này đều nhìn nhau cười. Bọn họ biết giải lụa màu bạc này không chỉ là một món trang sức tinh xảo mà còn là một pháp bảo phòng ngự hiếm có, có thể bảo vệ an toàn cho Liễu Y, Tần Lục, Quản hưu, Thời Sướng và Kỷ Thạch ngồi quay quần quanh bàn đá thưởng trà đàm đạo. Chủ đề của bọn hắn rất rộng, từ chuyện lý thú tu chân đến tâm đắc tu luyện, rồi đến tương lai môn phái. Đều có liên quan Tần lục làm tông chủ thanh huyền tông Kiến thức uyên bác Lại thêm tu vi cao siêu Đối với tu hành có kiến giải độc đáo Một phen giảng giải Ba người còn lại đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ Thời sướng càng nghe đến mức say sưa Hắn đối với tần lục vô cùng bội phục Hắn khẽ nhấp một ngụm trà thơm Chậm rãi mở miệng nói Tần tông chủ đối với lý giải tu hành Quả nhiên khắc sâu Làm cho người ta tỉnh ngộ Nói đến băng hệ pháp thuật Ta tuy có chút tâm đắc nhưng luôn cảm thấy còn kiếm khuyết thứ gì đó, không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn. Không biết tầng tông chủ có thể hay không chỉ điểm một hai. Tần lục miễn cười, ôm tồn nói, băng hệ pháp thuật, tinh túy của nó nằm ở sự băng lãnh, ngưng tụ và cứng cỏi. Tu luyện đến cảnh giới hóa, băng phong vạn dặm, hóa nước thành băng đều không phải là việc gì khó, thậm chí có thể mượn băng chi pháp tác ảnh hưởng đến dòng chảy linh khí trong thiên địa. Nhưng muốn đạt cảnh giới này, không những phải có tu vi thâm hậu cùng kỹ nghệ tinh xảo, càng cần phải có lý giải khắc sâu về băng chi pháp tắc. Tu luyện băng hệ pháp thuật, việc hàng đầu là tu luyện nội tâm, làm cho tâm như chỉ thủy, không có chút trung động nào. Bởi vì băng hệ pháp thuật, cốt lõi nằm ở sự ngưng tụ và khống chế, tâm cảnh có chút dao động, liền khó có thể tinh chuẩn khống chế băng chi pháp tắc. Ngoài ra, còn muốn xâm nhập thăm dò bản chất nguyên lý của băng chi pháp tắc, thấy rõ quy luật vận hành cùng đặc điểm biến hóa của nó. Chỉ có như vậy, mới có thể tùy tâm sở dục mà khống chế băng hệ pháp thuật, phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Thời sướng nghe xong như thể được khai sáng, liên tục gật đầu, đối với tầng lục càng thêm kính nể, như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Hắn cảm thán nói, tầng tông chủ chỉ một lời nói, hơn cả ta 10 năm khổ tu. Ta tu luyện, thiên huyển băng tâm quyết, Vẫn luôn chú trọng đến uy lực và biến hóa pháp thuật Lại không để mắt đến việc lý giải xâm nhập về pháp tắc Bây giờ xem ra Đây chính là bình cảnh trong tu hành của ta Thiên huyễn băng tâm quyết Tần lục hơi sững sờ Cái tên này đã gợi lại ký ức trong hắn Nói như vậy Ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi Ta đã từng mua sắm công pháp quá hạn của đạo hữu Thời sứ nghe vậy kinh ngạc, Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng Chuyện này là thật, không sai Hơn 30 năm trước Ta tại Vân Mộng Phường rừng trúc tiểu hội bên trên nhìn thấy thiên huyển băng tâm quyết của đạo hữu. Lúc đó ta có một tên đệ tử chính là băng linh căn thể chất cho nên đã mua công pháp này tặng cho nàng. a Theo ta được biết, đệ tử Thanh Huyền Tông Từ khi nhập môn liền tu luyện đỉnh cấp công pháp Thanh Huyền Quyết làm sao? Tần Lục mỉm cười, giải thích nói khi đó ta còn chưa sáng chế Thanh Huyền Quyết cho nên không có cách nào. Đúng rồi! Ta tên đệ tử này cũng là số ít đệ tử không có tu luyện, thanh huyền quyết. Lúc đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, không ngại tiến về thanh huyền tông, cùng nàng giao lưu chỉ điểm một phen. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là không biết tên đệ tử này của quý tông tôn tính đại danh là gì, nàng là trưởng lão trong môn ta, phong chủ phi hạ ngọn núi, mạnh môn chi. Tốt. Vậy ta nhất định sẽ dành thời gian đến tận cửa bái phỏng. Thời sướng vui vẻ đáp ứng. Đám người nói chuyện với nhau thật vui, Quản hư tựa như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đề nghị, tông chủ, không biết ngài có phải không cố ý, tiến đến gặp qua tiêu diêu sơn sơn thần một lần, tần lục nghe vậy, thoáng suy tư, sau đó khẽ gật đầu nói, có thể. Nơi đây sơn thần làm chủ thần trung bộ khu vực Tây Nam, địa vị hết sức quan trọng, xác thực hẳn là phải gặp mặt một phen. Mấy năm trước, kế hoạch tạo thần sơn thủy chính thần mà tần lục sướng đạo đã thành công áp dụng. Bọn hắn tại vị thiên vực khu vực Tây Nam tỉ mỹ bố trí một tòa pháp trận to lớn, trận này không chỉ có khả năng phản ứng cấp tốc, mà còn có thể hữu hiệu chống cự kẻ địch từ bên ngoài. Tuy nhiên, bởi vì tầng lục thường xuyên ra ngoài hoặc bế quan tu luyện, nên vẫn chưa thể cùng các vị sơn thủy chính thần mặt đối mặt giao lưu. Mà các vị chính thần cũng bị giới hạn trong địa phận quản hạt, không thể tùy tiện rời đi. Bởi vậy, nhiều năm qua song phương vẫn không có cơ hội nói chuyện sâu hơn. Hôm nay nếu đã đi ngang qua đây, Tần Lục tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hắn cùng thời sướng và kỹ thạch cáo biệt đơn giản, sau đó cùng quản Hưu tiến về Tiêu Diêu Sơn. Tiêu Diêu Sơn nằm ở phía tây Bắc Vân Hồng Môn, cách khoảng chừng 2.000 dặm. Với tu vi và tốc độ của Tần Lục cùng quản Hưu, bất quá chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn hắn liền có thể xa xa trông thấy thân ảnh Tiêu Diêu Sơn nguy nga. Đưa mắt nhìn lại, tiêu diêu sơn bị một tầng vần sáng màu vàng chói mắt bao phủ. Thế núi hiểm trở dị thường, vách đá như đao gọt triều chặt, xuyên thẳng lên mây xanh, cả ngọn núi cao vút trong mây, phản phất một cây thông thiên chi trụ sừng sững giữa thiên địa, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khi hai người đáp xuống đỉnh tiêu diêu sơn, Tần lục phát hiện nơi này mây mù lượng lờ, tiên khí tràn ngập, tựa như một chốn nhân gian tiên cảnh. Ngay khi bọn hắn vừa đặt chân xuống đất, Một thân ảnh áo bào trắng liền trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người này thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, hai con ngươi thâm thúy như vì sao. Hắn mặc một bộ áo bào trắng, không gió mà bay, càng tăng thêm mấy phần khí chất siêu phàm thoát tục. Gặp qua Tần tông chủ, quản trưởng lão người tới tiến lên một bước, Chấp tay hành lễ, thanh âm trong sáng mà không mất vẻ cung kính. Quản Hưu mỉm cười, giới thiệu nói: "Tông chủ vị này chính là Tiêu Diêu Sơn Sơn Thần, Bạch Tiêu. Tần Lục khẽ gật đầu, ánh mắt dò xét một phen trên thân Bạch Tiêu, chấp tay hoàng lễ nói, Bạch Sơn Thần chi danh, ta nghe đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm. Bạch Tiêu khiêm tốn cười, nói, Tần Tông Chủ quá khen. Ngài có thể đích thân tới nơi đây, mới là vinh hạnh của ta. Mời vào trong miếu. Tần Lục gật đầu đáp ứng, cùng Quảng Hưu đi theo Bạch Tiêu vào trong Sơn Thần Miếu. Trong miếu bài biện đơn giản mà phong cách cổ xưa, hương hỏa cường thịnh, trong không khí tràn ngập một mùi đàn hương nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh, mọi tạp niệm đều tiêu tan. Sau khi ngồi xuống, Tần Lục lại lần nữa đặt ánh mắt lên Bạch Tiêu đối diện, trong lòng không khỏi nhớ lại lai lịch của hắn. Trong thiếp mời mà Vân Hồng Môn đệ trình lên đã viết rõ ràng, Bạch Tiêu vốn là một vị huyện lệnh nơi thế gian phàm tục, hắn thanh liêm, giữ mình, một lòng vì bách tính, cả đời đều buông ba vì phúc lợi của dân chúng. Mà huyện thành Bạch Tiêu ở có địa thế xa xôi, giao thông không tiện, Bách Tính phải chịu cảnh đường núi gập ghềnh. Để cải thiện dân sinh, đã thông liên hệ với bên ngoài, Bạch Tiêu đã dứt khoát gánh vác trách nhiệm tu sửa đường xá. Hắn tự mình thăm dò địa hình, quy hoạch tuyến đường, dẫn đầu Bách Tính mở núi phá đá, gặp núi mở đường, trải qua vô số gian khổ và trắc trở. Tuy nhiên, ngay khi con đường sắp được hoàn thành, một trận lũ ống bất ngờ ập đến. Bạch Tiêu vì muốn thông báo cho những bách tính du lịch kịp thời rút lui, không để ý đến an nguy cá nhân, đi ngược dòng nước, cuối cùng lại bị dòng nước lũ nuốt chửng, triệt để thân tử đạo Tiêu. Sau đó, dân chúng địa phương vì tế điện vị huyện lệnh vĩ đại này đã tự phát xây dựng từ miếu, mỗi ngày dân hương cúng bái. Chính phần thành kính và tín ngưỡng này đã thành tựu nên thân thể sơn thần của Bạch Tiêu, khiến hắn có thể bất tử bất diệt, từ đó thủ hộ khí hậu một phương. Không biết tông chủ hôm nay đích thân tới, có chuyện quan trọng gì cần thương lượng. Bạch Tiêu nhẹ giọng hỏi. Tần lục thu hồi những suy nghĩ, nghiêm mặt nói, Bạch Sơn Thần, ta lần này đến đây, một là để bái phỏng ngươi, vị Sơn Thần trung bộ này, hai là muốn hiểu rõ tình hình khu vực mà ngươi quản hạt. Bạch Tiêu nghe vậy, thần sắc có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, không dối gạt tần tông chủ, gần đây khu vực này quả thật có chút không yên ổn ta thường xuyên cảm nhận được một cổ khí tức quanh cũng phụ cận cổ khí tức này thập phần cường đại ta khó mà nắm bắt được lai lịch của nó tần lục nghe xong cao mày truy vấn thế nhưng là nguyên anh kỳ chính là vậy ngươi có từng nếm thử truy tìm nơi phát ra của cổ khí tức này bạch tiêu lắc đầu bất đắc dĩ nói cổ khí tức này lúc ẩn lúc hiện lơ lửng không cố định ta đã nhiều lần tự mình điều tra nhưng đều không thể tìm thấy bất kỳ tung tích dấu vết nào bất quá Ta có thể khẳng định là, cổ khí tức này tuyệt không phải là người lương thiện, sau lưng nó nhất định có mưu đồ. Tần Lục nghe vậy, trong lòng rung lên, thầm nghĩ, xem ra thực sự có người để mắt tới một mẫu ba phần đất này của ta, nếu hắn không đoán sai, cổ khí tức thần bí này, rất có thể chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tà tu hoạt động tấp nập trong khu vực gần đây. Lúc này, quản hưu cũng xen vào nói, "Tông chủ, việc này có lẽ có liên quan đến tà tu." Tần Lục gật đầu, "Việc này ta đã biết." Ta sẽ mau chóng phái người đến hiệp trợ các ngươi điều tra nơi phát ra của cổ khí tức này để phòng ngừa bất trắc. Nghe vậy, quản Hưu cùng Bạch Tiêu đều chấp tay, đa tạ tông chủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.